Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đi đến tập cuối cùng của Nữ Quỷ Pháp Sư. Câu chuyện nó gần như đã rõ ràng rồi, chỉ còn là giải quyết vấn đề cuối cùng nó như thế nào thôi. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi câu chuyện trong quá trình vừa qua. Đây cũng là một câu chuyện cũng rất ấn tượng, mặc dù nó không có quá kịch tính, mọi thứ tình tiết nó nhẹ nhàng, nhưng nó cũng rất là cuốn hút. À, nếu như các bạn có thấy những cái bộ chuyện nào nó tương tự như vậy, thì các bạn... Uh, Có thể là liên hệ gửi link cho A Tũng để mình sẽ check Và nếu như có thể thì sẽ liên hệ tác quyền để được diễn đọc audio Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 43 Tập cuối của Nữ Quỷ Pháp Sư Có đánh chết Diễm quỷ cũng không chịu nhận Cố phi âm trước mặt Là cố phi âm của trăm năm trước Tuy rằng có 99% khả năng chính là cô Rốt cuộc những chuyện ngu xuẩn đã từng trải qua Không mấy con quỷ biết Có thể biết đến cô đã từng nhìn lén hòa thượng đẹp trai Đại khái thì cũng chỉ có cô gái tóc đen năm xưa Rốt cuộc Nàng sinh ra đẹp như vậy Thì cũng phải lập cao Rụt rè một tí Ngày thường đều là tiểu quỷ khác cầu mong gặp cô Có thể được cô đi gặp thực sự là rất ít. Mà sở dĩ cô hứng thú với hòa thượng đẹp trai là bởi vì đám tiểu quỷ nói hắn xuất thần nhập hóa. Ngay cả cô gái tóc dài cũng chưa chịu thiệt bao giờ. Sau khi cắn hắn một miếng, bị tra tấn mất một tháng trời. Hòa thượng có tâm địa ác độc như vậy, thì bản thân cô cũng tò mò. Hôm đó cô đi xem nhìn trộm một cái, vừa nhìn thì đúng là không thể nhịn nổi. Người này đẹp. cho dù là cái đầu chọc lóc cũng đẹp. Hòa thượng đẹp trai, như thế thì vô luận là chọc đầu cũng không thể nào xấu nổi, bởi vì ngũ quan đẹp đẽ hài hòa. Đáng tiếc người này lại lợi hại như vậy. Người lợi hại thì rất nguy hiểm, nàng nhìn ánh mắt đã biết ngay người này không thể đến gần, cho nên nàng chỉ đứng từ xa mà ngắm. Cũng chỉ có cô gái tóc dài mắt mồ, Nhìn người ta xinh đẹp cho nên cắn một miếng. Mới phải chịu đau khổ. Diễm quỷ nhớ đến ngày đó. Cảm thấy cô gái tóc dài này và cô gái tóc dài của vài chục năm trước là một. Thế nhưng tại sao cô ta lại biến thành người? Không lẽ là do bị thiên lôi đánh? Diễm quỷ khiếp sợ không thôi. Nghĩ thế nào cũng không thể tin được. Lời cố phi âm nói là thật. Liệu có phải là lừa mình hay không? Nàng nghi hoặc chị cố ở bên kia lúc này đã vào đầu bứt tai tiểu diễm mà lại không tin mình hết cách rồi chỉ có thể đánh một trận để chứng minh thực lực nghĩ như vậy cố phi âm không nói hai lời trần dẫm đánh dầm một cái rồi rồi lập tức nhào lên cái mồm há to như là cái hố máu diễm quỷ kinh ngạc bay vèo lên Lui về đằng sau Cô gái này làm sao vậy chứ Đã mấy chục năm Tật xấu bắt được người liền cắn Vẫn không chờ Nàng không sợ bị quỷ cắn Nhưng cái miệng của cô gái tóc dài Không biết có phải là bị thiên lôi đánh hay không Một khi bị cắn Thì không chết Cũng bị lột ra Đừng hòng được tốt Bên kia cố phi âm cũng vẫn không từ bỏ Vừa nhìn thấy tiểu diễm né tránh Thì đuổi theo sát Bộ dáng thoạt nhìn như là ma quỷ Định ăn thịt người Đám quỷ theo sau thì cũng cả kinh, không phải chứ, sao đang nhiên đang lành lại đánh nhau. Bọn họ đã, đã đang đang chờ mà. Thôi, Cố đại sư đã xông lên thì bọn họ còn chờ gì nữa, mau chạy. Lão Liễu Nguyệt bị chân độ và Tịnh Hành đỡ đi tới, bọn họ khẳng định là không thể nào nhanh được bằng quỷ bay đi đến sau, vừa nhìn thấy tiểu quỷ Cố Tỷ Tỷ cùng với Diễm quỷ đánh nhau long trời lở đất, cãi cọ ầm ĩ. Trông như là cái chợ. Này, người cẩn thận một chút. người đánh ta đó. Ấy, xin lỗi xin lỗi, ta quá kích động. Ai này này, mau xem. Cố đại sư đang cắn Tiểu Diễm. Ai Tiểu Diễm cắn ngược lại. hay Thật là lợi hại. Liễu Nguyện Hòa Thượng lúc này khẩn trương vô cùng. Tại sao chị Cố tự nhiên lại đánh nhau cùng với Tiểu Diễm chứ? Chẳng lẽ vừa mới đây thôi đã trở mặt. Trần độ cũng ngẩng cổ chen vào bên trong, lúc này hối hận vì mình có thể thấy được quỷ. Bằng không, thì dù là quỷ chen quỷ, sợ rằng cũng hết không hết chỗ ngồi. Bây giờ bọn họ rốt cuộc chen chúc vào, thì liền thấy cố thí chủ cùng với tiểu diễm, tứ chi vặn vẹo, đang vật nhau. Âm khí nặng nề, ánh mắt nhìn nhau càng lúc càng âm lãnh, bộ dáng như là người chết ta sống. Lão liễu nguyện nóng nảy Nhưng lão có thể làm gì được Đương nhiên là chỉ còn cách khuyên can Đáng tiếc cố phi âm Và diễm quỷ không có nghe Vẫn cứ đánh nhau túi bụi Xé xé áo giúp tóc đối phương Không ai chịu buông tay Này Nếu như người dám nói Lão nương hôm nay cùng ngươi liều mạng Tiểu diễm Rốt cục ngươi nhớ sao Năm đó chúng ta là không đánh không quen <cười> Ta không nhớ gì hết. Còn không nhớ. Ta nhớ rõ năm đó. Ta cắn người một ngụm. Sau đó chúng ta trở thành hàng sóng tốt đó. Không nhắc đến chuyện năm đó thì thôi. Nhắc tới. Thì diễn quỷ lại càng tức. Nàng trở thành quỷ sớm hơn cô gái tóc dài. Theo lý mà nói. Thì đạo hạnh của nàng phải cao hơn. Thế nhưng nàng không đánh lại cô. Hoặc là nói. Xung quanh không có tiểu quỷ nào là đối thủ của cố phi âm. Rốt cuộc. Cái mồm của chị Cố cực kỳ lợi hại. Cái gì cũng có thể nhuốt trôi. Quỷ thật đúng là không phải đối thủ của cô. Năm đó, nàng suýt nữa cũng bị gặm như là gặm đầu heo. Diễm Quỷ tức đến nỗi giật tóc Cố Phi Âm. Cố Phi Âm kêu lên một tiếng, sau đó liền cắn tay của nàng. Diễm Quỷ cũng hét lên một tiếng, oán khí đã xông lên tận trời. Chỉ hận không thể lập tức đánh cho cô gái tóc dài này một trận. Thế nhưng nàng cũng sợ. Cô gái tóc dài này một ngụm cắn đứt tay. Một miếng này nàng phải tu hành nhiều năm mới có thể mọc lại được. Được rồi, được rồi, buông tay ra, buông tay ra. Lão nương, lão nương không đánh với người nữa. Cố phi âm vừa nghe, kích động nói. Tiểu Diễm, rút cục, cô cũng nhận ra tôi. Diễm quỷ trợn mắt, vẫn không muốn phản ứng. Cô đã làm người. Mà tại sao còn nặng như vậy chứ? Mỗi một ngày chắc là đều nghĩ đến ăn uống. Diễm quỷ không ngờ tới. Mình cuối cùng lại có thể gặp lại được Cố Phi Âm. Năm đó Cố Phi Âm tưởng là đã bị xét đánh cho hồn phi phách tán. Nàng ở mộ của mình mười năm. Sau khi hòa thượng đẹp trai chết. Nàng dọn đến chỗ của Cố Phi Âm. Nghĩ đổi nơi ở để thay đổi tâm tình. Ở lâu một chỗ cũng chán. Ước chừng qua vài chục năm. Nàng bị một trận động đất đánh thức, nàng hoảng sợ bay lên nhìn đá núi lăn xuống, cây cối lay động, dưới chân núi còn truyền đến tiếng người ta la khóc. Động đất rất lớn, trực tiếp đem mộ của cố phi âm chôn vùi. Như vậy lại càng tốt, bởi vì như vậy thì không ai có thể làm phiền nàng. Cũng chính là lúc này, nàng ở trên núi cứu một người đàn ông, trông bộ dáng rất đẹp trai. Đạo hạnh cũng đủ để chống đỡ cho nàng ngụy trang thành người. Nàng đem hắn đưa đến bệnh viện. Sau đó, liền sinh sống ở thế giới của nhân loại một thời gian. Nàng phát hiện nhân loại rất thú vị. Muốn gặp quỷ, nhưng lại sợ quỷ. Nhân loại cứu nàng thú vị, thế nhưng lại đưa nàng đi học. Nàng nghĩ dù sao mình đang nhàm chán. Thôi đi học thì đi học. Đâu có phải là nàng chưa từng đi học đâu. Khi hòa thượng đẹp trai còn chưa... Đến ở chấn này Nàng cũng thường xuyên chạy vào trong chấn Còn đến gần trường học nghe lén Khi đi học Tự nhiên cũng không làm khó được nàng Nàng sống với nhân loại mười mấy năm Người đàn ông kia rốt cục phát hiện ra thứ gì đó Bởi vì bộ dáng của nàng bao nhiêu năm không thay đổi Thân thể của nàng lạnh lẽo Và đặc biệt là nàng không có nhịp thở Hắn thực sự sợ hãi tựa hồ như không tin nổi Nàng quay đầu đi đến nơi tiếp theo dù sao thế giới này rộng lớn nơi này nàng không ở thì đi ở nơi khác nàng vòng đi vòng lại thế giới của nhân loại mấy chục lần rốt cục nghe nói đến bạch ngọc trấn có động đất liền trở về diễm kỳ quỷ đang tính toán nghỉ ngơi một thời gian sau đó lại đi ra ngoài chơi nào ngờ lại có tiểu quỷ xông tới và đặc biệt là nàng không thể ngờ nổi là mình lại gặp cố phi âm đây có lẽ là một mối nghiệt duyên Chẳng lẽ thực sự đúng như là hòa thượng đẹp trai đã nói, là ông trời thiên vị nàng? cố phi âm rất kích động, lúc này không nghĩ được cái gì. Trong đầu chỉ là vàng bạc tiền giấy ở trong mộ của cô. Bảo bối dĩ nhiên là nhiều, còn có cả những tài sản bao nhiêu năm cướp đoạt được không ít. Bây giờ phát tài rồi, thực sự là phát tài rồi. Cô rốt cục đã phát tài. Bây giờ đến cả ông trời cũng không thể nào ngăn cản con đường tài lộc của cô. nhà giàu hàng trăm triệu tỷ bây giờ chính là cô cố phi âm mang tâm tình chờ đợi kích động phi xuống cái giường đá của mình năm đó cô cảm thấy trong mộ không có an toàn sợ bị quỷ vào ăn cắp tài sản bởi vì mộ rất rộng bất kỳ con quỷ nào cũng tìm được cuối cùng cô nghĩ ra một kế là đào một cái hố dưới giường đá của mình lý do đầu tiên là hầu như cô đều nằm ở đây Thích nhìn lúc nào cũng được. Thứ hai là từ nay về sau, cô sẽ là một con quỷ ngủ trên đống vàng. Cái hố kia cô đào rất nhiều năm. Mỗi một ngày đều chăm chỉ đào. Ban đêm còn phải lén lút, đem đổ bớt đất đi. Cuối cùng mới đào xong. Sau khi hoàn thành, cô giấu hầu hết tài sản vào trong đó. Ngoài ra, cũng có chiến lợi phẩm cô chiếm được từ mấy con quỷ bị cô ăn thịt. Nói chung, cộng tất cả lại. Thì cũng là một món gia sản khổng lồ. Bây giờ còn có thêm biệt thự bên bờ sông. Cô không cần phải cố gắng làm việc trong vòng mấy chục năm nữa. Thế nhưng khi cô mở rừng đá nhảy vào kiểm tra. Thì lại không thấy vàng bạc mà ngày đêm cô nhớ nhung đâu. Ở trên mặt đất. Chị còn lẻ tẻ mấy cái hòm nhỏ. Một ít tiền giấy vàng mã. Ít đến nỗi không đủ để lót cái hố. Chị cô choáng váng. Chuyện gì xảy ra thế này? Tiểu Diễm, Tiểu Diễm, mộ của chúng ta bị ăn trộm. Tiểu Diễm, này, Tiểu Diễm à. Tiểu Diễm đã cao chạy xa bay. Cô sống với nhân loại mấy chục năm. Chẳng lẽ không cần tiền tiêu? Mua đại một bộ đồ đẹp hàng hiệu cũng phải tốn đến mấy chục triệu. Đó là còn đỡ. Đồ mấy trăm triệu hay là cả tỷ cũng có. Làm sao cô có thể để cho mình xấu xí chứ? Khi ấy... Cô còn mài dùi kinh sử ở trường đại học. Đi theo con đường nữ thần tao nhã, con ông cháu cha, muốn khoác lên mình vẻ mặt thần bí, cho nên đã tiêu không ít tiền. Thôi thì tiêu vào cho chính mình mà. Mỗi món cô đều đeo rất lâu không nỡ bỏ. Cô gái tóc dài thì cô không quan tâm lắm, dù gì cũng đã bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán. Bởi vậy, Hơn phân nửa số bảo bối trong cái hố Đều bị diễm quỷ đem ra tiêu xài Tiêu thì tiêu thôi Chứ để lâu nó mốc Chỉ là nàng không ngờ Cô gái tóc dài lại quay về Nàng âm thầm bay ra ngoài Tránh thật xa khỏi hang Loáng thoáng nghe được một tiếng gào thét Từ trong rừng Vừa tuyệt vọng vừa thống khổ vang lên Tiểu diễm Tiền của tôi đâu? Chim chóc ở trong rừng, hoảng sợ tán loạn. Diễm quỷ run lên trong lòng niệm A-di-đà-phật, quay người càng bay nhanh hơn, rồi bay biến mất trong rừng. Cố phi âm mà, chúng ta từ biệt từ đây thôi. Lão Vương muốn làm tiệc đầy tháng cho cháu gái, mời anh em họ hàng đến dự, dĩ nhiên là có cả hàng xóm. Tiệc rượu từ đầu phố đến cuối phố Rất náo nhiệt Cháu gái của lão Vương khá khỏe mạnh Dù cho gặp một chút xui xẻo Ấy thế nhưng cuối cùng cũng vượt qua được nguy hiểm Mặt mũi sáng sủa Đôi mắt long lanh Ai gặp Nó cũng phun bong bóng Trông cực kỳ đáng yêu Vương bà bảo rất thích chơi với em gái Còn thích kể cho em gái nghe về cô chú Bà, chị Nói cho em gái nghe là họ tốt như thế nào Họ lợi hại như thế nào, còn lợi hại hơn cả siêu nhân điện quang, còn đánh người xấu, còn bê xe là những siêu anh hùng. Tất nhiên mỗi khi nó kể cho em nó nghe, thì đều lôi bà, bố, mẹ nói họ chỉ là người phàm, không thể hiểu được, không thể kể chuyện phi phàm với họ được. Thế nhưng em gái không giống họ, em gái phải giống nó, được mọi người bên chị cố cứu. Thì chắc chắn cũng phải là siêu nhân giống nó vậy Chỉ là bây giờ em gái còn nhỏ Ngay cả nói còn chưa biết Ăn cơm cũng cần phải người mớm Một ngày 24 tiếng thì ngủ 20 tiếng Thằng bé Vương khó khăn lắm Mới có cơ hội em bé thức Để kể cho em bé nghe về tổ chức Hy vọng em bé sẽ trở thành siêu anh hùng Chứ đừng biến thành người bình thường Đối với chuyện này À Vương cũng đã nhiều lần thấy Mỗi khi định ngăn lại Thì lại nghĩ đến chuyện cả hàng xe bị dịch chuyển đêm hôm đó. Rốt cục, lời ngăn cản không thể thốt ra, đành mắt nhắm mắt mở. Được rồi, thôi được rồi, trên đời này thực sự có yêu ma quỷ quái được chưa? Thế nhưng trên đời thực sự có yêu ma quỷ quái sao? Loại chuyện này khiến cho A Vương vào đầu bứt tóc. Anh nhận ra rằng mình đã gặp phải chứng hói. Mà chứng hói tóc này thì còn nguy hiểm đau đầu hơn nhiều. Vương bà bào nhìn em gái nằm ở trong nôi, nhỏ giọng Em gái, đợi đến khi em biết đi, anh sẽ dẫn em đi đến gặp chị. Ông ơi, bao giờ em con mới lớn? Em con có thể lớn nhanh một chút được không ông? Lão Vương giờ khóc giờ cười, xoa đầu cháu trai. ai thời gian trôi qua từng ngày, rồi em con nó cũng lớn thôi. Nếu như em ấy đột nhiên lớn lên thì sẽ mất đi rất nhiều lạc thú đó. nhưng con muốn em con lớn nhanh để con dẫn em đi tìm cô chú gì bà và cả chị còn có cả quỷ phu nhân nữa con không muốn chờ lão vương nói bản thân lão cũng muốn gặp chỉ là đáng tiếc lão không nhìn thấy được quỷ tiệc đầy tháng xuân sẻ khách khứa tới đều về trong vui vẻ cho đến khi mọi người về hết đêm khuya tĩnh lặng lão vương mới xếp mấy cái bàn nhỏ ở dưới lầu Trên bàn bầy đầy gà vịt thịt cá Còn có cả ngọn nến Vàng mã Gió đêm thổi từng cơn Thổi khiến cho trong nhà Cảm giác như là âm khí dày đặc Vương bảo bảo quỳ bên cạnh Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt Trắng trèo của thằng bé Lúc thằng bé cao hứng Đôi mắt của nó lập lòe Chỉ vào ngọn lửa biết nghe lời Chỉ vào bên trái Ngọn lửa nhỏ xuống Chỉ vào bên phải cũng vậy Ông ơi Bọn chị cố đến rồi Lão vương cao hứng gật đầu Nói đến là tốt Mấy hôm trước ông đã ra bờ sông mời họ Đến dự tiệc đêm trăng tròn để cảm tạ Ông nhìn trái nhìn phải tuy trong lòng không thấy ai hết Nhưng cảm giác xung quanh rất lạnh Lão rất vui Cười đến nỗi mặt tươi như hoa cúc Lúc này Nữ quỷ áo đỏ tựa vào nôi của em bé Khuôn mặt trắng bạch vặn vẹo Lộ ra nụ cười lẩm bẩm gọi em bé đáng yêu Quỷ phu nhân giơ móng vuốt mới làm lên nói Này, cô đang gọi hồn à cẩn thận làm cho bé giật mình đó Nữ quỷ áo đỏ hạ thấp giọng hơn một chút Tôi đã dịu dàng lắm rồi Chắc là bé không gặp ác mộng đâu con ma điền bính bính đang nhảy nhót, duỗi cái cổ ra nhìn em bé đang ngủ, khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng. Bà già lao công thì đứng đó ngơ ngác không nói một lời. Quỷ nha hoàn nói: "Này mọi người thu âm khí lại một chút đi, nếu không sẽ làm ngộ thương đứa bé đó." Vừa nói xong, quỷ phu nhân, nữ quỷ áo đỏ, con ma điền bính bính, bà già hàng, bà già lao công và nữ quỷ trung niên đều thu lại hơi thở. Chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ làm cho bé giật mình. Em bé ngủ ngon lành, không biết là mình đang bị một bầy quỷ vây quanh. Thỉnh thoảng không biết mơ gì, cái miệng còn nhèn miệng, cười. Nắm tay nhỏ đang hơ hơ thật đáng yêu. À Vương, vợ Vương và cả bà Lão Vương đều không được ngủ ngon như đứa bé. Họ đứng nhìn ra ngoài cửa, không thấy gì hết. Ở bên ngoài vắng vẻ, không có lấy một bóng người, chỉ là cảm thấy lạnh. Họ ôm cánh tay của mình run lên bần bật. Này, mọi người có thấy gì không? À, à, không Con cũng không thấy Có vẻ bệnh của bố càng ngày càng nặng đó A Vương không dám lên tiếng Tuy ngày ngoài miệng anh không thừa nhận Nhưng trong lòng vẫn cứ do dự Từ khi cha anh và con trai không bình thường Thì quả thực là có những chuyện kỳ lạ đã xảy ra Ví dụ như nhà anh bỗng nhiên xuất hiện tôm cá Thậm chí hai thỏi vàng ròng không gõ nguồn gốc Hơn nữa thịt gà thịt vịt, bố anh mang ra bờ sông cúng, khi đem về chẳng còn mùi vị. Đây là chuyện gần đây anh mới phát hiện, những chuyện này thì nghĩ kiểu gì cũng thế lạ, nên anh không thể lên tiếng. Ngay cả vợ anh cũng nói, lúc ở trong xe, đã nằm mơ thấy cô ấy sinh con, còn bị kẹt xe, có những giọng nói thì thầm bên tai, bàn nhau là muốn chuyển xe để mở đường cho cô đi. Giấc mơ này thật là kỳ quái, chuyển xe. chuyện này đến cả trong tivi người ta cũng không nghĩ đến để mà quay a vương cũng thẳng thốt giấc mơ này trùng khớp với cảnh mà anh đã thấy đúng là anh không bị hoa mắt bởi vì sự nghi hoặc này cho nên thời điểm cha anh nói muốn tổ chức tiệc ban đêm a vương mới không kiên quyết phản đối ngược lại còn nói giúp vài câu nói chung là cha anh rất cố chấp tuổi đã cao Cho nên không muốn để ông giả tức giận. Vậy thì phải làm sao chứ. Dù sao thì cũng chỉ là một bữa tiệc đêm. Đâu phải là không được. Cho nên mới có một màn này. Bà Lão Vương thở dài. Thôi, tệ ông ấy. Ông ấy thích làm gì thì làm. Mẹ đi ngủ. Vợ Vương cũng không chịu nổi. Người cô mới sinh còn chưa khỏe hẳn. Cho nên cũng về phòng ngủ. Chỉ còn A Vương tựa vào cửa sổ nhìn chầm chầm. Để cố gắng xóa bỏ sự nghi ngờ của mình A Vương trong lòng rất mờ mịt, Không nhịn được Muốn xuống dưới lầu xem một chút Ai ngờ vừa xuống Thì thấy một cái bóng trắng tóc đen Từ trên trời bay xuống Khuôn mặt trắng bệch, Đôi mắt đen như mực đảo qua đảo lại Khí tức âm u Người sống chớ lại gần Làm cho A Vương hoảng hốt A Vương bị dọa Đứng sững lại tại chỗ Anh, anh mắt nhìn cô gái, ngồi xuống cái bàn, mở khóe miệng cười toe toét. Đã thấy cha và con trai của anh cực kỳ cao hứng, chạy tới. Con trai của anh còn gọi chị ơi, chị ơi. Không lẽ đây chính là, đây chính là chị cố trong truyền thuyết. A Vương xem tình huống này, bước chân khựng lại, anh quan sát thật kỹ rồi rụi mắt. cảm thấy cô gái tóc dài này bay được là ảo giác thôi tuy vậy chỉ trong nháy mắt anh đã nhìn thấy toàn bộ gà đều bay lên đùi gà như là bị thứ gì đó cầm lấy nó bay nghiêng nghiêng ngà ngà đến miệng của cô gái tóc dài cúi mở cái mồm như là cái hố máu ngoạm một mến rõ to a vương choáng váng lần này thì a vương thật sự là choáng đùi gà mà lại biết bay Nhưng tại sao cha và con trai của anh không sợ chứ Thậm chí con trai còn nhảy nhót kích động Chị thật là lợi hại Chuyện này quả thật cũng rất lợi hại Chưa hết Buổi tối hôm nay anh không chỉ thấy đùi gà bay Mà còn thấy cả chân vịt bay Cá lúc lắc bay Cả bàn thịt bay lung tung bay tới bay lôi Anh nhìn mà muốn cạn lời Ngơ ngác không biết phải phản ứng như thế nào Là có quỷ rồi Trên đời này thật sự có quỷ A Vương cả đêm không ngủ Toàn mơ thấy hình ảnh kinh khủng Anh bị cô gái tóc dài há mồm như cái hố máu Ăn tươi nuốt sống Hành hạ đến nỗi anh gào thét một đêm Đến rạng sáng cố gắng lắm mới ngủ được Đáng tiếc lại bị bà Lão Vương đánh thức ừ, Mẹ Có cái chuyện gì thế Hiện tại còn chuyện gì quan trọng hơn Việc trên đời này thực sự có quỷ Đã thế lại còn cực kỳ thích Cha và con trai của anh Bà Lão Vương nói Hay không tốt thật rồi, con máu đến xem. Vợ Vương cũng mở mịt khiếp sợ, A Vương vừa nở tỉnh nở mê, kinh ngạc bò dậy. Trong nôi của con gái của anh, từ bao giờ có đầy đủ các loại bảo bối, nào là thỏi vàng, lắc vàng, khóa trường thọ, lại còn các loại trang sức như châm, hoa tai, lại còn có cả đồ chơi đầy ở một góc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, làm cho người ta nhìn mà hoa cả mắt. Bà lão Vương hỏi, con xem đi, có phải là bạn nào của con tặng không? Vợ Vương cũng nói, này, nếu như mua cái này thì tốn biết bao nhiêu tiền? Bé nhà mình còn nhỏ như thế cần gì nhiều? Xem ra, hay là mình trả về đi? Không được thì lần sau mình đáp lễ người ta. À Vương nuốt nước miếng, bỗng nhiên trong đầu này lên một suy đoán đáng sợ. Liệu có khi nào là bọn họ... Lão Vương và Vương Bảo Bảo thì lại tỏ ra rất bình tĩnh. Chuyện này chứng minh điều gì? Chứng minh là công chúa nhà bọn họ được người ta yêu thích. chương 131 Diễm quỷ gần đây cuộc sống không có tốt. Bởi vì cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình lại trở thành tội phạm truy nã số một của quỷ giới. Đám tiểu quỷ bây giờ, đứa nào cũng cầm bức vẽ có hình của cô. Gặp ai? Cũng trợn mắt lên hỏi Này, có gặp Tiểu Diễm hay không? Cô gái tóc dài gọi Tiểu Diễm về mộ Diễm quỷ trong đầu cảm thấy ngơ ngác Cô gái tóc dài kia quỷ duyên kém muốn chết Cũng không có nổi vài con bạn quỷ Vậy mà từ bao giờ quỷ mạch đã lan rộng đến như thế này chứ? Quỷ quái kéo bè kéo phái Thì rất nghiêm khắc Bầy quỷ ở núi này thường xuyên đi cùng nhau Đi kỳ thị đám quỷ ở núi khác Động một tí là kéo đội đi đánh nhau Hơn nữa yêu ma quỷ quái không chỉ tính tình cổ quái Đặc biệt còn rất, rất ghét nhân loại Muốn nhờ bọn nó đi giúp đỡ Thì cho dù người có nói mỏi mồm cũng không có tác dụng Như bây giờ, cả một bầy quỷ đều đi tìm diễm quỷ Làm việc mà cô không bao giờ dám nghĩ tới Chẳng qua cô chỉ là ở nhân gian, đóng giả làm người thôi. Làm sao đám quỷ kia lại đoàn kết, trở nên những con quỷ thích giúp đỡ người khác như vậy. tuy nói cô không sợ đám quỷ nhãi nhép này, dù sao thì chúng cũng không phải là đối thủ của cô. Nhưng nhiều con quỷ đến tìm cô như vậy, còn không phải là vì đánh nhau. Chỉ là tận tình khuyên nhủ cô nhanh đi về, chị cố đang chờ. Nghe nhiều đến nội cô phát chán, đến phiền chết đi được. làm sao cô có thể về chứ cố phi âm một mực muốn đòi tiền không phải là muốn bắt cô trả hay sao quan trọng nhất là cô đã sang thành phố khác rồi mà vẫn còn có quỷ đến tìm mình diễm quỷ bị dọa thế lực của cố phi âm còn vượt sang cả biên giới thành phố khác cô ta lợi hại như vậy sao diễm quỷ không nhịn được hỏi thăm nghe ngóng cảm thấy thật là ghê gớm hóa ra tòa biệt thự ma nổi tiếng Ở dưới cầu vượt chính là địa bàn của chị Cố, còn có cả giấy phép kinh doanh được đặc bộ và nhà đất cung cấp, nâng lên thành bà chủ bất động sản. quan chức cấp cao ở nhân giới giới và địa phương đều phải nể mặt chị Cố vài phần. Hơn nữa, chị Cố còn có ngoại hiệu khác là kẻ buôn quỷ, bất luận yêu ma quỷ quái lợi hại đến mức nào, chỉ cần làm ác mà rơi vào tay cô thì chắc chắn là sẽ bị đem đi bán lấy mấy chục tệ. Đây không chỉ làm tổn thương thân thể quỷ, mà còn là đòn đả kích vào tâm linh của quỷ. Từ đó có thể thấy, cô ta cực kỳ tâm cơ, âm hiểm và giả dối. bầy quỷ ở trong biệt thự kia cũng thật là ghê gớm. Không chỉ tham gia công tác cứu viện sau thiên tai, mà còn được gọi đến làm việc ở cơ quan đặc biệt, phụ trợ nhân loại, tiến hành các hạng mục công tác nguy hiểm, nhưng đã có lợi cho nhân dân. Phần lớn đều là những con quỷ từng nhận được giải thưởng, Quỷ ưu tú, có công Quỷ mạch này đúng là rất đáng khen Mấy chục năm không gặp Chị cố ngu ngốc Đã biến thành một chị cố tâm cơ Đương nhiên sau khi nghe ngóng Diễm quỷ còn biết được một tin kinh khủng Nghe nói Bạch Ngọc Trấn có một trận mưa to Mộ của chị cố bị lộ ra Lúc này thì hay rồi Di sản Cô để lại cho chị cố Đã hoàn toàn đem sung công Cách cả một cái màn hình mà diễm quỷ vẫn có thể nghe thấy tiếng của chị cố như đang gào thét Đến lúc này thì nàng cũng không khỏi hoài nghi. Ông trời chết tiệt, bây giờ là đang nhằm vào chị cố. Chứ nhất quyết không cho cô được yên ổn. Có điều như thế này thì cô lại càng nguy hiểm. Không dễ dàng, vất vả lắm, mới giành được một chút tài sản. Nhưng lại không phải là của nàng. Vậy chẳng phải là nàng càng thêm tức giận. Diễm quỷ trốn trước trốn sau. Không biết trốn đi đâu. Nhưng nếu như không trốn thì phải làm thế nào? Trở về để trả tiền hay sao? thà như thế thì trốn còn hơn. Thế nhưng trốn đông trốn tây mãi không phải là cách. Lúc này bông hoa đào nát tìm lại được cô. Hỏi cô có muốn đến chỗ của hắn tránh nạn hay không? Hắn là thiên sư. Đám quỷ bình thường không dám lại gần. Thế nhưng cũng chính là vì hắn là thiên sư. Lại còn là kỳ tài trăm năm có một. Diễm quỷ... Càng không dám lại gần hắn Bông hoa đào nát Là một người đàn ông đê tiện Cười cười hỏi Thế chẳng lẽ em muốn sống trong lo lắng hãi hùng hay sao Ê à... Diễm quỷ nheo mắt Quả thật khó lựa chọn Bông hoa đào nát híp đôi mắt dê của mình Diễm diễm em yên, em yên tâm anh đến là để bảo vệ em mà Diễm quỷ cười lạnh trợn mắt Hắn đến để bảo vệ nàng ấy sao Nói thật dễ nghe Không có đưa nàng về Tây Thiên coi như đã nhân từ lắm rồi. Lại nói, nhà của bông hoa đào nát này khắp nơi đều là những thứ kỵ, quỷ quái. Ngay cả anh em bạn bè xung quanh cũng đều là những pháp sư đạo sĩ. Tán gẫu ba câu thì cũng đều là câu chuyện bắt quỷ diệt hồn. Nếu như nàng đi tới đó, không chỉ là mất tài sản. Mà không cẩn thận còn mất mạng. Ngàn tính bạn tính, không nghĩ tới. Cố phi âm, cơ bản là không chết. Đáng giận là có thể vượt ra khỏi biên giới. Diễm quỷ nghĩ cô mà ra được nước ngoài thì cô đã đi rồi. Diễm quỷ không tin là thế lực của Cố phi âm có thể vươn tay vòi bạch tuộc ra đến tận bên đó. Cứ như vậy, nàng không những phải trốn đám tiểu quỷ mà còn phải trốn bông hoa đào nát, dâm dê, thường xuyên đến tìm nàng làm phiền. Đáng giận là nàng cũng chỉ có thể trốn được 3 năm, cuối cùng vẫn bị bắt. Lúc ấy, nàng bị ép, suýt nữa phải ẩn cư vào núi một lần nữa. Đáng tiếc, vào núi ẩn cư không phải là chuyện dễ. Cuộc sống nơi phồn hoa có rất nhiều thứ cám dỗ. Ngày tháng sống ở trong núi bồn tẻ, không có tivi để xem, không có tin tức để buôn, không có quần áo đẹp để thay, cũng không có mỹ nhân xinh đẹp để ngắm. Sống như vậy thì làm gì còn ý nghĩa Nhiều nhất Ở nơi đây cũng chỉ có sương mù Hơn nữa thời đại bây giờ Không giống như lúc trước Mỗi một ngày phải giết người đánh giặc Khắp nơi là thảm họa Nàng thành quỷ rồi mà nhìn thấy Cũng không chịu nổi Bây giờ đã khác Người dân an cư lạc nghiệp Đi đến đâu Cũng không thấy có người chết Chỗ vui chơi rất nhiều ai không muốn ở lại nhân gian xem nhiều một chút chứ không chỉ là nàng mà có rất nhiều yêu ma quỷ quái lưu luyến nhân gian không muốn xuống âm phủ cho nên nàng bình thường không muốn về núi tình nguyện ở lại lẩn trốn trong dân gian thế nhưng đến cuối cùng nàng vẫn bị tìm được lần này nàng chưa kịp chạy vừa về đến nhà liền thấy chị cố vẻ mặt âm trầm từ cửa sổ bò vào đôi mắt tối đen như mực hung tợn tiểu diễn Tôi rút cục đã tìm được cô rồi Ở đằng sau chị cố Có vô số Yêu ma quỷ quái Con nào con đấy mặt mũi trắng bệch Lạnh lùng nhìn chằm chằm diễm quỷ Diễm quỷ xoay người muốn chạy liền nhìn thấy bông hoa đào nát đột nhiên xuất hiện Diễm diễm Nàng bắt ta phải tìm thật mệt Diễm diễm sụp đổ Này Từ bao giờ các người thông đồng với nhau. Diễm quỷ cuối cùng phải nôn hết số tài sản mà nàng đã lấy. Lấy bao nhiêu đồ của chị cố. Đi khoe khoang. Còn phải trả lại cả vốn. Lẫn lãi. Cố phi âm cũng không sợ. Là nàng không trả nổi. Dù sao. Nàng còn làm con quỷ già hơn chị cố mấy năm. Tài sản thu thập được không ít. Hết cách. Dưới sự áp bức mọi mặt. diễm quỷ chỉ có thể dẫn chị cố về hang ổ của mình vì muốn lên núi nàng còn nhìn thấy nhân loại mà nàng đã từng cứu lần thứ hai hắn hình như đến tào mộ dắt cháu trai từng bước một đi lên núi còng lưng thất thểu phảng phất như là một giây sau sẽ ngã xuống lúc này hắn đã rất già tóc đã bạc trên mặt có vết nhăn dáng vẻ nho nhã anh tuấn đã sớm biến mất trong dòng thời gian Nàng thở dài, nhìn đi, bông hoa đào nát kia cũng muốn ở bên cạnh nàng, nhưng tương lai thì cũng sẽ giống như lão già này thôi. Người sống thì phải già đi theo sinh lão bệnh tử, còn nàng thì là quỷ, vĩnh viễn thanh xuân tươi trẻ. Cố phi âm trong đầu lúc này chỉ có tiền, tiền và tiền. Cô đã thực sự phát tài. Nghĩ đến phát tài, cố phi âm cả người tràn đầy sinh lực, bước chân nhanh như bay. Tám con ngựa cũng không giữ lại được. Làm gì có tâm tư mà để ý đến diễm quỷ. Và đâm bông hoa đào nát. Lão Liễu Nguyện đi theo phía sau thở phì phò. Ấy chị cô à ta với. Cố phi âm khoát tay. Tiểu hòa thượng ông đó. Đã từng ấy tuổi rồi. Đã bảo đừng có đi theo mà. Lão Liễu Nguyện bĩu môi Lão không phải là lo lắng hay sao. Hơn nữa lão đã chế mươi hai. Nếu không thể sống lâu trăm tuổi. Thì... Chỉ mong có thể ở cùng với chị cố thêm được mấy ngày. Đây chẳng phải là mỗi một giây phút trôi qua đều rất đáng quý. Tịnh hành thở dài, chỉ còn biết trợn mắt, chân độ thì cười nói. Ê cô thí chủ, cô có thể đi chậm lại một chút được không? Lão liễu nguyện dậm chân, đúng vậy. Đi chậm lại một chút, một chút thôi. Thế nhưng làm sao có thể chậm chứ? Tiền là ngay trước mặt đó. Đương nhiên là không thể chậm, cô không bay đã là tốt lắm rồi. Cố phi âm thực sự không nhịn được, vẫy vẫy tay, này, bê bê. Bày quỷ trực tiếp nhận lệnh, liền đỡ, lão hòa thượng dậy. căn bản không để ý đến sự phản đối của lão, lập tức bê lão lên, bay vèo vèo lên núi. tịnh hành vào chân độ sừng sốt, liếc mắt. Ông trời chết tiệt à, ông không thể nào ngăn cản con đường phát tài của tôi, ông không thể, ông biết chưa? Cô phi âm vội vã đuổi theo. Một phút đồng hồ cũng không muốn bỏ qua. Cô muốn nhanh chóng tìm được mộ của Diễm Quỷ. Lần này không thể giống như trước nữa. Nếu như xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chắc là cô sẽ khóc đến chết mất. Diễm Quỷ âm thầm cười lạnh mang theo vẻ đắc ý và kêu ngạo. Yên tâm đi. Khu vực ta tìm rất an toàn. Ngoại trừ ta thì không ai biết được. Lúc này cô ta cũng không có giả dạng người, thân hình uyển chuyển màu đen, bay giữa không trung, mái tóc dài phất phơ trong gió, thoạt nhìn như là yêu quái mị hoặc con người. Bông hoa đào nát, dâm dê của cô ta vẫn cứ theo nhìn, nhìn đến mức diễm quỷ trợn cả mắt. Cố phi âm cười he he hai tiếng, an toàn thì đương nhiên là tốt nhất, dù sao thì đó cũng là tài sản của chị cố, bị kẻ khác trộm đi thì không được, cô sẽ rất đau lòng. Đương nhiên là chuyện không thuận lợi như họ nghĩ. Thật vất vả đi suốt mấy tiếng đồng hồ qua nửa ngọn núi mới đến được nơi cần đến. Nào ngờ đã thấy xung quanh có rất nhiều tiểu quỷ đang túm năm tụm ba thì thầm bàn tán. Có vẻ gì đó như vô cùng kỳ quái. Ước chừng phải có đến cả trăm con quỷ thế trận cực kỳ mạnh mẽ. Nhiều tiểu quỷ tụ tập như vậy để làm gì? Bọn họ nhanh chóng tìm vào chỗ nấp lén nút quan sát. Diễm quỷ kinh ngạc nói. Sao ở đây lại có nhiều tiểu quỷ như vậy? Không thể nào chứ Cố phi âm vô cùng hoảng sợ ừ, Chắc không phải là báu vật của tôi bị phát hiện chứ Đám tiểu quỷ đó đến hút báu vật của tôi Diễm quỷ cũng không thèm nói gì U ám nổi lên vẻ xem thường Cái cô gái này đúng là không biết xấu hổ Bông hoa đào râm dê cười một tiếng Thấy những tiểu quỷ đó tụ tập Cũng có hơi nghi hoặc nói Ê ta thấy không phải đâu Chắc là có mục đích khác đó Lão Liễu Nguyện cũng quan sát cẩn thận, nói vọng từ trên cao xuống. Hài, môi tên quỷ này đều nhiễm nhiệt khí, nghiệt nợ, lệ khí tận trời. Vừa nhìn đã biết ngay không phải là cái loại lương thiện tốt đẹp gì. Chúng tụ tập ở đây chẳng lẽ là có kế hoạch sâu xa. Tịnh hành nói, này, quỷ tụ tập ở đây, ngoài hại người thì có thể làm gì? Chân độ suy tư, Ê, uh, hại người không sai. Giống ác quỷ này ngoài hại người ra Thì cũng chẳng làm được gì Chị cố nghe thấy không phải là đến cướp báu vật của mình Thì cười xòa Vậy là tốt nhất Cô không cần phải lo lắng nữa Cũng không cần vừa bắt quỷ Vừa lo tài sản của mình bị đám tiểu quỷ trộm đi mất Cô thuần thục lấy Từ trong túi quần ra một cuộn len màu đỏ Đôi mắt đen như mực Phát ra hồng quang Nụ cười lọt gió trên gương, gương mặt trắng xanh Để vẻ âm hiểm xảo trá Xen lẫn mong chờ làm cho người ta nhìn mà nổi cả da gà. Sau đó cô không thèm quan tâm, vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Đám tiểu quỷ ở bên kia tụ tập, đến một hai trăm con, mục đích chúng đang tụ lại, chính là vì chỉ có một cô gái tóc dài đen quá kiêu ngạo. Mấy năm gần đây cô ta nhắm vào lệ quỷ bọn chúng, đã làm không ít điều độc ác, nhẹ thì bị cô cắn rụng chân rụng tay, nặng thì bị cắm, cắn Sau đó lại còn bị đem đi bán lấy tiền Để lấy lòng đặc bộ Vừa nhìn đã biết cô ta là con chó săn âm hiểm độc ác của đặc bộ Hơn nữa mỗi một lần cô bắt quỷ bán lấy tiền Chỉ bán có mấy chục tệ Nhiều hơn một chút cũng không cần Đây là có ý tứ gì Chẳng phải là làm nhục bọn quỷ Không có thực lực lại còn không đáng giá Chuyện này thật là nhục nhã Còn quá đáng hơn Là tát một cái khiến cho những con quỷ hồn phi phách tán Điều đáng sợ nhất, thế lực của cô gái tóc dài này càng ngày càng lớn mạnh. Công việc kinh doanh nhà cho quỷ ở, lần lượt mở rộng khắp nơi. Có không ít tiểu quỷ, đều bị tập trung lại, rồi đến nhà ma, không chỉ có công việc chính thức, mà còn có chỗ dựa vững chắc. Chúng đều có trong danh sách của dương gian địa giới. Nếu như có công danh, không chừng có thể có một chức quan ở địa phủ, bất luận là đầu thai hay tiếp tục làm quỷ đều có lợi. Càng quan trọng hơn là bọn chúng không thể dễ dàng ăn thịt tiểu quỷ như trước nữa. Không chỉ không dễ dàng ăn thịt tiểu quỷ, mà muốn làm một vài chuyện xấu tác oai tác quái để tăng tu hành cũng khó. Dù sao bây giờ đám quỷ đó cũng đã học được cách đoàn kết lại, học được cách sống quần cư, lại còn học được cả cách kiện cáo. Chúng vừa muốn ra tay thì đám tiểu quỷ đó hô to gọi nhỏ một tiếng, trong nháy mắt đã có không ít quỷ nhảy ra ủng hộ. Chúng tuy là tiểu quỷ, giống nhau, nhưng dù sao cũng không địch nổi đối phương đông người. Chúng còn có thể gọi người của đặc bộ hoặc là những gã đạo sĩ thối hỗ trợ. Cứ như vậy, tình cảnh của bọn lệ quỷ càng ngày càng gian nan, mỗi một ngày đều phải chịu đói, chịu khổ, chui rúc. Mà đây mới chỉ là đối phó với tiểu quỷ. Còn muốn giết người, hút lấy hồn phách, lén lút thì may ra mới thực hiện được. Còn nếu mà làm động tĩnh hơi lớn thì... tỉ dụ như lần trước lão đại của chúng dẫn theo mười mấy anh em đột nhập lên một chiếc du thuyền trên du thuyền đó có đến trăm mạng người chỉ cần kế hoạch thành công chúng không chỉ được ăn no cơm rượu một trận mà tu vi nhất định cũng sẽ tăng mạnh được vài lần như thế thì cho dù không tu thành quỷ tiên cũng có thể đứng hiên ngang hùng dũng trong quỷ giới chúng lập ra kế hoạch vô cùng chu đáo chặt chẽ chờ du thuyền chạy ra biển ban đêm lúc đó người không thể thoát được, bầy quỷ sẽ ra tay. Đầu tiên là tạo sóng gió, mê hoặc thuyền trưởng thay đổi lộ trình, làm cho du thuyền khủng hoảng, rồi đâm vào giải đá ngầm. Linh hồn con người trong lúc khủng hoảng và sợ hãi là đồ ăn ngon nhất của quỷ, chỉ một miếng thôi mà dư vị tuyệt vời. Bây giờ chúng sắp sửa được ăn no nê một trận. Kế hoạch này rất chặt chẽ. Nào ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên trình rào kim. Lúc du thuyền sắp lật úp. Thì tự nhiên có rất nhiều tiểu quỷ đầu tóc xanh mượt xuất hiện Chúng không biết vọt từ đâu ra Đặc biệt là có một con ma da Hai mắt đỏ như máu Móng vuốt sắc nhọn múa may vô cùng hưng phấn Ở bên cạnh còn có mấy con ma da nữa Đều hưng phấn đến độ Ánh mắt phát sáng xoa tay hầm hè Ông trời có mắt rồi Cuối cùng chúng ta cũng có thể lập công Còn người giờ đó làm gì mau lên, mau lên, bắt hết bọn chúng lại, mang hết tất cả về phòng trực ban Các người ở đấy mà nói nhảm, mau cứu người đi. Những người này đều rất yếu ớt, uống vài ngụm nước biển là không khéo chết luôn đó. Bầy ma da đã vô cùng quen thuộc ở dưới nước, mắt thấy đám người đang dẫy dụa kêu khóc. Thảm thiết hơn thì đã có người không dẫy được nữa, trực tiếp chìm vào đáy nước. Trong tình huống khẩn cấp, đám ma da chợt lóe lên. nhún người một cái nhảy xuống sau đó vớt những người chìm ở dưới người khởi xướng hành động lần này chính là trần lão đại đột nhiên thấy có biến cố thì sợ ngây người kế hoạch của hắn rõ ràng rất kín đáo ngoại trừ tay chân thân tín thì hắn không nói cho bất kỳ ai không hiểu sao tự nhiên lại lòi ra đâu mà lắm quỷ như vậy không chỉ như thế hắn nghe tiếng máy bay ầm ầm ở trên trời rồi ánh đèn loang loáng không xa hắn sửng sốt không phải chứ sao cứu viện nhanh như vậy mà đã tới này trần lão đại sao lại thế này có phải là người cố tình muốn muốn chơi chúng ta không sao người của đặc bộ và quỷ lại đến đây thế này ờ, Ta ta trời, các ngươi làm gì ta còn đang hoang mang hơn các người đây ấy không phải là có nội nội gián chứ kẻ nào là nội gián bây giờ vấn đề không phải ai là nội gián trần lão đại đưa theo đám quỷ đi có thể trên đường đã bàn bạc kỹ hơn nữa một hai ba năm sáu bảy mời con ma ra đã sớm muốn lập công không phải chỉ vì mặt mũi của bộ tộc ma gia mà ngay cả chúng cũng chỉ nghĩ xem đi đâu để bắt người xấu làm thế thân hoặc là cứu người tốt để kiếm được cái giấy chứng nhận quỷ lương thiện ở chỗ chị cố và đặc bộ hai giới âm dương luật lệ rất nghiêm có tiền án thì không chỉ là khó thuê nhà mà muốn Vào khu biệt thự, khó lại càng thêm khó. Nếu như đi đăng ký, thì phải chờ mấy năm, rồi đi lao động công ích rất phiền phức. Cho nên Trần Lão Đại, bàn bạc, đã bị đám ma ra trốn ở dưới đáy du thuyền nghe được. Dù sao, bọn Trần Lão Đại là lệ quỷ, quỷ khí bốc lên tận trời. Đều là quỷ, làm sao mà bọn ma ra không cảm giác được chứ? Bọn chúng nghe thấy bầy lệ quỷ có ý định hại người. Đây chính là cơ hội tốt để cho bầy ma ra lập công. Bầy ma ra hợp lại, lập kế hoạch vô cùng kích động. Một con lập tức trở về thông báo, còn những con khác thì tiếp tục quan sát. Còn có mấy con thì đi đón những con ma ra ở khu vực xung quanh. Lực lượng của ma ra so với lệ quỷ quá yếu, lại nói ở trên thuyền có đến cả trăm nhân loại. Ma ra làm sao có thể giúp xòe Chuyện đi đi về về như vậy mất một chút thời gian, cho nên đến lúc viện binh đuổi tới, thì thuyền đã đâm phải đá ngầm, đang chìm xuống. Lại thêm bầy lệ quỷ nhân cơ hội náo loạn. Mọi người ở trên thuyền đều kinh hoàng nhảy xuống biển dãy ruộng cầu cứu. Bầy lệ quỷ đang chuẩn bị tấn công. Tuy rằng cũng có tàu cứu hộ, nhưng đáng tiếc là có quá nhiều người. Rất nhiều người rơi xuống nước, không leo lên được thuyền cứu hộ. Lúc này đang vùng vẫy. Thế nhưng... Ở trên mặt biển đen kịt không nhìn thấy gì cả Căn bản là cũng không thể cầu cứu được ai Lúc này ở trong lòng vô cùng tuyệt vọng Chỉ biết là phen này mình chết chắc Lý Phi là một trong số đó Lần này anh ta ra ngoài du ngoạn giải sầu Nhưng không ngờ lại gặp loại chuyện này Đầu tiên là du thuyền tự nhiên mất điện một cách khó hiểu Sau đó là du khách Vì mấy câu va chạm mà nhảy vào đánh nhau Rõ ràng là mặt chảy đầy máu Nhưng lại cười cực kỳ quỷ dị Dường như là không biết đau đớn. Anh ta nhìn bọn họ mà trong lòng kinh hãi. Ai ngờ chuyện này còn chưa xử lý xong. Thì du thuyền đã va phải đáng ngầm. Lúc ấy Lý Phi bị dọa đến ngây ngốc. Không biết là anh ta gặp phải cái vận cứt chó gì. Mà chỉ là ra ngoài một chuyến thôi. Lại gặp phải những chuyện như thế này. Hành khách trên du thuyền náo loạn. Sắc mặt tái nhợt. Tất cả đều nháo nhào chạy ra bên ngoài. Càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là Sống chết ở trước mắt Mà đám người đánh nhau thì vẫn cứ tiếp tục đánh nhau Không thể nào kéo ra nổi Giống như không ý thức được sự nghiệp việc nghiêm trọng Hay là bị thứ gì đó mê hoặc Lý phi hét lên mấy tiếng Nhưng cũng chẳng ai thèm để ý Anh ta cũng lười quản lý nhiều như vậy Anh ta nhìn thêm mấy lần rồi chạy ra ngoài Ai ngờ du thuyền nghiêng một cái Anh ta mất thăng bằng ngã ùm xuống biển Anh ta rõ ràng nghe thấy Ở bên cạnh hình như cũng có người bị ngã xuống nước theo mình vậy lúc này tình cảnh càng lúc càng cực kỳ hỗn loạn con thuyền chìm xuống nước cho nên bọn họ rất dễ bị nước xoáy đi ở trong đầu anh lúc này không nghĩ được gì chỉ có thể liều mạng bơi về phía trước anh vô tình quay đầu lại thì thấy Ở trên thuyền còn rất nhiều người, mà trên không có mấy bóng người màu đen đang bay lượn. Cái miệng của chúng phát ra tiếng cười, tiếng giít quỷ dị. Dường như là vui sướng khi người khác gặp họa. Chúng đang thưởng thức dáng vẻ kinh hãi của người ta. Lý Phi ngây ngẩn, anh nuốt nước bọt. Đó, đó, đó là cái thứ gì vậy? Bay trên thuyền là cái thứ gì vậy? Mấy người ở bên cạnh anh cũng liều mạng quay đầu. Có phải là máy bay, bay tới không? Có phải là người tới cứu chúng ta không? Là cái quỷ gì vậy? Bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Chỉ thấy trên trời bóng quỷ bay tới bay lôi quanh con thuyền. Trên không chuyển đến tiếng cười chói tai cùng với tiếng người kêu khóc tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp kinh tâm động phách. Khiến người ta vô cùng kinh hãi. Giờ phút này lại càng thêm quỷ dị khó lường. Đó là cái gì Tôi tôi nhìn thấy người Người đang bay trên trời sao Hay là ma quỷ vậy Mẹ nói chứ Liệu có phải là hải yêu không Hải yêu Hải yêu làm sao có thời dài như vậy Không phải đâu Chiếc chiếc thuyền của chúng ta va phải đá ngầm Có phải là do chúng làm Nếu như vậy thì Chúng ta còn chạy trốn nổi sao Hôm nay chết ở đây mất Ở trong lòng của Lý Phi vô cùng tuyệt vọng Cả người anh lạnh lẽo run lên bần bật Anh âm trầm nhìn con thuyền đang dần dần bị chìm Và những bóng đen trôi nổi Đột nhiên một cơn sóng biển ập tới cuốn anh đi Anh bừng tỉnh dãy ruộng Ngoi lên nhưng bơi được một chút Thì thể lực không chịu nổi Anh sặc một ngụm nước biển Không thể thở được Anh mắt đã lập loè. Anh dãy dãy mấy cái rồi cuối cùng vô lực chìm xuống Lần này thì chết chắc Thế nhưng anh không muốn chết Anh vẫn còn muốn sống tiếp Anh hoảng sợ mở bừng hai mắt Thấy mình càng ngày cách mặt biển càng xa. Đột nhiên Lý Phi cảm thấy chân của mình như bị thứ gì đó cuốn lấy. Như là rong rêu. Rồi lại như có ý thức cuốn đến cổ chân của anh mấy vòng. Cuốn thật chặt. Lý Phi kinh hãi liều mạng dãy ruộng. Anh không muốn bị rong rêu cuốn. Như vậy thì anh sẽ không còn đường sống. Thế nhưng sức lực của sợi rong biển kia rất lớn. Cho dù anh có dãy thế nào cũng không thoát nổi. Thậm chí. anh cảm giác được thân thể của mình đang bị kéo đi chuyện này thật kỳ lạ lý phi chắc chắn rằng mình đã gặp chuyện thần bí anh tả kinh lúc còn đang điên cuồng dãy giụa thì phát hiện có mấy người khác cũng bị kéo đi giống mình nhưng ngay lập tức anh thấy mình bị kéo lên mặt biển bị dốc ngực chân lên trời Đảo óc của anh choáng váng anh ho khan rồi lại dầm một tiếng bị một tấm ván gỗ va vào anh ta ghé vào tấm ván gỗ phun một ngụm nước biển liều mạng mà ho anh thấy một bóng quỷ mơ hồ đang ôm lấy tấm bắn gỗ mái tóc dài màu xanh lục của nó dính bết vào da đầu bởi vì dài quá cho nên xõa ra trong nước cứ như là rong rêu trôi nổi mà gương mặt ở dưới mái tóc dài kia bị ngâm nước đến sân vù trắng bệch đôi mắt màu đen như mực lại càng thêm vẻ lạnh lẽo ác độc nó nhìn anh chằm chằm làm anh có cảm giác như mình là con mồi sắp sửa bị ăn thịt đây là thứ gì là yêu tinh sinh ra ở trong biển hay là thủy quái đại dương điều may mắn nhất là con yêu quái này không nói gì cả quay đầu lao vút vào trong biển lý phi vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy con yêu quái vọt lên trên mái tóc xanh của nó còn quấn lấy cổ chân của mấy người nữa nó vung cái đầu những người đang ngất xỉu chưa rõ sống chết bị ném lên tấm ván gỗ Quan trọng nhất là không chỉ có một con yêu quái tóc xanh Còn có cả những con tóc đỏ Tóc vàng Tóc tím Rồi có con lại tóc bảy màu Chúng tìm mấy tấm ván gỗ Từ những con thuyền bị đắm Sau đó kéo những người đang chìm lên Bộ dáng như là đang cứu người Thế nhưng chúng là dị loại nào Sao lại cứu người Không lẽ là tộc người cá Trong truyền thuyết Ở bên kia Còn có mấy bóng quỷ đám sợ đang bay lượn, những bóng quỷ này hình như cũng phát hiện động tĩnh. Con quỷ đứng trên cùng ngơ ngác nhìn chằm chằm về hướng bọn họ. Đám ma già cũng tranh thủ thời gian cứu người. Quay quay, mau xem xem. Đã vết hết người ở đáy biển chưa? Này, tóc đuôi sam, mau xuống kiểm tra xem. ở ta đi vớt đây, ta đi vớt đi. Các người cẩn thận đó. Trần Lão Đại ở bên kia đã chú ý đến chúng ta rồi. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Ta không muốn bị đánh hồn phi phách tán đâu. Này các người sợ hắn à, chị Cố sắp tới đây rồi, chờ chị Cố tới sẽ ăn thịt hắn, xem hắn có còn dám kiêu ngạo. Đúng vậy, đúng vậy, ăn hết bọn chúng đi, vận khí tốt, chúng ta có thể được chia cái tay cái chân đó, chắc là rất thơm ngon. Ê, lần trước ta nghe người ta nói, cánh tay chân mà chị Cố treo ở cửa sổ ngon lắm đó, nhưng mà quỷ bình thường không ăn được, chỉ có những thân thích của chị Cố mới được ăn đồ ngon thôi. Đấy, lần này chúng ta cũng lập công rồi Có khi được chia chắc một tí đó bầy ma ra thì thầm Những tiếng quỷ từ xa thầm truyền tới Lý Phi cố nền cổ lắng nghe Nhưng cũng chỉ nghe được mấy câu mơ hồ Chờ chủ nhà tới sẽ ăn Chia cánh tay cái chân gì đó Cái gì mà đồ ngon Ánh mắt của anh giật giật Mồ hôi lạnh tố ra Chủ nhà này không biết là yêu ma quỷ quái gì Mà lại ăn thịt người Không chỉ ăn thịt người mà còn chặt ra, phơi lên trên cửa sổ để cho khô, chờ ăn dần. Lý Phi sợ đến mức hồn vía lên mây, anh ghé vào trên tấm ván gỗ, run lẩy bẩy, thoạt nhìn rất đáng thương. Anh hoảng sợ, nghĩ không biết là chết đuối ở trong biển tốt hơn, hay là bị phanh thây xẻ thịt thì tốt hơn. Đương nhiên cách tốt nhất vẫn là phải tìm cách chạy. Trần Lão Đại phát hiện có ma gia cứu người thì lạnh mặt, sai tiểu đệ qua đó đánh nhau với bảy ma gia. Đáng tiếc là bảy ma gia cũng rất thức thời, không trực diện giao chiến. Vừa thấy sắp đánh nhau thì lập tức chìm vào trong biển, ngay cả tóc cũng không có lộ ra. bảy ma gia như cá gặp nước, quỷ bình thường muốn bắt cũng khó. Chuyện này làm cho Trần Lão Đại tức đến phát đen. Nhất thời đội hình hai bên rằng co, không ai làm gì được ai cả. Trần Lão Đại chưa từng gặp ma gia Con ma da nào láo như vậy? Ta nói cho các người biết. Đám nhân loại này đều là con mồi của ta. Các ngươi đừng hòng mà mơ cướp được. Thức thời thì mau cút đi. Đừng làm hỏng chuyện tốt của ông đây. Nếu không ông đây ăn thịt hết bầy ma da các người. Mấy năm qua, ma da sống ở dưới sự áp bức của chị cố đã quen. Một chút như vậy mà đòi dọa ta sao? Ngay cả chị cố âm hiểm xào trá độc ác. Bọn ma gia chúng ta còn đếch sợ Thì sợ gì cái thằng Trần Lão Đại nhà ngươi Lại nói về ăn quỷ Thì ai có thể bằng được chị cố chứ Ma gia cười lạnh khinh thường đáp Này những người này chúng ta cũng thích đấy Thế thì phải chia thế nào đây Người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt <cười> Đánh nhau à Được vậy thì hẹn ngày lành tháng tốt mà đánh Trần Lão Đại bị thái độ nhăn nhở Của mấy con ma gia làm cho tức chết oán khí bạo phát Chỉ hận không thể đánh cho ma gia hồn phi phách tán Giải mối hận trong lòng Đáng tiếc là bầy ma gia này trốn rất nhanh Nói ngày đi ngàn dặm cũng không quá Muốn bắt được chúng thì phải hao tổn không ít sức lực Mà bây giờ việc Trần Lão Đại quan tâm hơn cả Là mấy trăm người này liệu có ăn được vào mồm hay không Trần Lão Đại cười lạnh Chờ hắn xử lý xong chuyện trước mắt Nhất định sẽ xử đẹp bọn ma gia Lý phi thấy bóng quỷ Và bầy yêu quái ở dưới nước đánh nhau, thì nghĩ thầm, có phải là chúng không phải là cùng một bọn, như vậy càng tốt. Anh có thể sống lâu thêm một chút, không chừng còn chờ được cả cứu hộ tới, vậy thì không cần lo chết nữa rồi. Trong lúc anh đang âm thầm cảm thấy may mắn, thì đột nhiên nghe tiếng hô hào hưng phấn. quay quay chị cô đến rồi, chủ nhà đến rồi, cô ta tới rồi, quay chúng tôi ở đây này... Lý Phi lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy giữa không trung có một cô gái tóc dài, đang từ từ, từ từ bay tới. Nhìn từ xa, trông thật là bá đạo. Cô gái mặc váy màu trắng, mái tóc đen dài bị gió biển thổi rũ, xóa vào mặt cô che đi bất nửa gương mặt, thoạt nhìn cứ như là người không có mặt mũi. Bộ dáng này vừa nhìn đã biết là cùng hội cùng thuyền với bọn ma ra. Ở phía sau cô gái đó. Còn bay đầy đủ các loại yêu ma quỷ quái, con cụt đầu, con cụt tay. Con nào con đấy hình thù kỳ lạ, âm khí dày đặc. Hình như coi cô là thủ lĩnh. Đứng ở bên cạnh cô ấy, cứ như là kéo bè chuẩn bị đánh nhau vậy. Bọn họ càng lúc càng bay lại gần, cuối cùng dừng lại giữa không trung. Cô gái tóc dài vén mái tóc rối tung, vươn cổ nhìn trái nhìn phải. Lúc thấy Trần Lão Đại thì đôi mắt của cô sáng lên. Miệng cười ha hả, này chính là các ngươi à, cũng không tệ lắm, hương vị chắc là không tồi. Trần lão đại và đám tiểu đệ trợn mắt, còn Lý Phi thì chờ được cứu, nhưng hương vị không tồi là cái gì? Trận chiến này rằng co, chỉ trong vòng có vài phút ngắn ngủi, không chỉ có Lý Phi mà tất cả mọi người đều thấy cô gái tóc dài này múa may một cây roi. Đánh đến mức Trần Lão Đại kêu cha gọi mẹ, thống khổ xin tha Còn chưa kịp chạy đã bị cây roi quấn lại Sau đó bị trói bằng một sợi dây dài buộc lại với nhau Trông như là trói tù nhân Trần Lão Đại giễu võ dương oai uy phong lẫm liệt Hủy diệt cả một con thuyền Bây giờ đã hại chết cả thuyền trưởng và thuyền viên trong nháy mắt Ấy thế mà bị bắt như là tù nhân Nếu như phản kháng thì không còn đường sống Lý Phi ngẩng đầu ngây ngốc nhìn cô gái kia Cô cười âm chầm nói anh đừng sợ người xấu đã bị tôi bắt rồi còn đâu lý phi muốn nói anh không sợ nhưng giọng của anh cứ như bị nghẹn lại không nói được thành lời sau đó cứ mỗi một lần nhớ tới chuyện này anh đều vô cùng hối hận lúc đó anh có thể nói được gì thậm chí một câu cảm ơn cũng đã tốt đặc bộ và bộ đội không quân cùng với cứu hộ đến mọi người được cứu đưa lên thuyền hoặc nằm trên các tấm ván gỗ mặt biển Ào ào đã được yên tĩnh trở lại Những người may mắn sống sót như bừng tỉnh khỏi cơn mơ Trong đầu của họ vẫn hiện lên bóng dáng của cô gái Túm một đám quỷ Rồi bay đi trên không trung Sau đó tan biến Cả đám quỷ ma ra Nổi lành bềnh, Sau đó cũng ẩn mình xuống đáy nước Tất cả đều biến mất không thấy tăm hơi Mọi người choáng váng như là một giấc mơ Nhưng cũng chắp tay hướng về phía cô gái tóc dài mà lạnh. Này Chúng ta gặp ảo giác à Là quỷ hay là thần tiên Không là, là là thật đó Có lẽ là thần tiên đến cứu Cứu chúng ta đó Này nhưng mà thần tiên nào mà trông đáng sợ như vậy Ừ thì Thần tiên Họ có lòng tốt là được Chứ còn quan trọng gì là mặt mũi họ thế nào Hay là thần tiên đó Bầy Ma-ra lúc này đang vô cùng cao hứng. Chúng coi như đã làm được việc tốt. Cho bọn chúng một chút đồ ăn ngon. Sau đó thả chúng đi có được hay không? Ai ngờ chị cố lại nói. Không ngờ Ma-ra không chỉ là biết bắt tôm cá. Mà còn cứu người hay tác dụng không ít. Tiếp tục giữ lại. Bọn Ma-ra lúc này miếu máu nhìn nhau. Thật là đau lòng. Đây chỉ là một trong những sự kiện ác độc mà cô gái tóc dài đã làm. Ngoài ra còn rất nhiều việc khác nữa. tỉ dụ như có nữ quỷ nào đó Ở trong núi Bùng lên lệ khí hóa thành lệ quỷ Bắt đàn ông hút dương khí Thì cũng bị cô gái tóc dài đến phá chuyện Thả bọn đàn ông ra Còn nói Bắt quỷ chiếm mộ của cô ta Rồi độc chiếm hết tài sản Của lận nữ lệ quỷ Có thể nói giống như ngày xưa Thì là tịch thu tài sản giết cả nhà Đủ để thấy cô gái tóc dài này Độc ác biết bao nhiêu Lại ví dụ chuyện ở trên xe buýt Có con tiểu quỷ nhập vào tài xế Vốn là để cho người và xe cùng chết Ai ngờ Chị cố lại có mặt ở trên đó Không chỉ làm hỏng chuyện tốt của tiểu quỷ Mà còn bắt hết tiểu quỷ Cắt chân tay để ăn dần Cuối cùng đem bán với giá 50 tệ Có quá nhiều chuyện đếm không sợi Trong mấy năm qua Mười đầu ngón tay kể không hết Càng nói càng tức Cô gái tóc dài đó Là tội ác chồng chất Thanh danh đã sớm, vang dội thối nát trong giới lệ quỷ. Bọn lệ quỷ đều hận không thể tiêu diệt cô cho sảng khoái. Thấy thế lực của cô càng ngày càng bành trướng, bọn chúng không thể nào để yên. Nếu không, quỷ mặt người Trần Lão Đại đảo búp bê sẽ là kết cục của chúng. Nghe đồn, lại còn có cả thằng trang Tiểu Nhân nào đó, một thời cũng anh hùng hào kiệt mà cuối cùng vẫn phải chịu đau khổ. Bởi vậy đám quỷ cùng hưởng ứng tụ tập lên núi, thương lượng với nhau xem làm sao để đối mặt với cô gái tóc dài. Đứa thì nói trực tiếp sông thẳng vào thành phố A, cùng với cô cá chết lưới rách. Thằng thì nói không được, không được, thành phố A là đại bản doanh của cô ta, vào đó chẳng được gì. Vậy thì chúng nó răng bẫy, chẳng phải là cô ta thích tiền hay sao? Dùng tiền dụ cô ta tới đây giết chết, cách này không tồi, nhưng lại chỉ sợ giết thì không được. Mà không khéo còn mất luôn cả đống tiền Thế này không được Thế kia cũng không xong Vậy phải làm sao đây Quan trọng nhất là cô gái tóc dài hết sức hiểm độc Lạnh lùng tàn nhẫn Cuối cùng Kế hoạch diệt trừ cô gái tóc dài còn chưa xong Thì cô ta đã xông tới Ánh mắt cười hiểm độc Nhe ra hàm răng trắng ơn òn Lại bị gãy mất một chiếc Này Hương vị hơi nhạt một chút, nhưng vẫn tốt. Ây, cô ta tới, chạy đi chúng mày. Không biết là một con nào gào lên đầu tiên như vậy. Sau đó ngay lập tức, bầy quỷ tứ tán. Thế nhưng, quay mặt thì thấy, bốn phương tám hướng có rất nhiều tiểu quỷ. Không chỉ có tiểu quỷ, mà còn có cả hòa thượng và đạo sĩ. Này, có nội gián rồi, phe lệ quỷ của chúng ta có nội gián rồi, trời ơi. Sau khi bầy tiểu quỷ bị trói, việc cấp bách vẫn là đi tìm mộ diễm quỷ. Cố phi âm sợ tiểu quỷ bị tài sản của mình mê hoặc cho nên đánh cho chúng nó một trận. Con nào con đấy đầu váng mắt hoa, không nhìn ra phương hướng. Thậm chí cô còn cẩn thận rũ rũ từng con để xem có lấy tiền của cô hay không. Bấy giờ cô mới hài lòng. Lai lịch của diễm quỷ khủng hơn cố phi âm rất nhiều. Mộ của cô đều là bảo bối. Còn lâu năm hơn cả của cố phi âm, cục vàng nào cũng rất to. Lúc cố phi âm túm đám tiểu quỷ vào trong hố, thì cô thật là cao hứng. Có những thứ đó, sau này cô sẽ là nhà giàu tỷ phú triệu phú. Cố phi âm kích động ngửa mặt lên trời cười khanh khách, làm cho mọi người nghe mà lạnh cả sống lưng. Lão liễu nguyện nhìn trời, nhớ sư phụ đã từng nói. Cố phi âm là con quỷ được âm trời thiên vị, lúc ấy còn nhỏ không hiểu. Bởi vì nếu như ông trời thiên vị, thì cô cũng đâu có đến nỗi tan cửa nát nhà, sống đời khổ sở như vậy. Thế nhưng bây giờ, lão đã hiểu. Bởi vì cô là người lương thiện, mấy đời làm việc tốt, đời này kết được thiện duyên, trả cô thiện quả. Lại không muốn chết bỏ mạng. Đến ông trời cũng không nhìn ra được là muốn cô sống một đời an ổn. Lão cười ha hà. đột nhiên chân độ ở bên cạnh cũng cười. Ê, Trần Độ, sao gần đây ngươi không gặp xui xẻo nữa? Chân Độ cười nói: A Di Đà Phật, từ khi đi theo cố thí chủ, quả thật là anh ta không còn xui xẻo nữa. Có lẽ đây chính là cơ duyên của anh ta mà sư phụ anh ta đã từng nói. Đương nhiên là như vậy thì phải đi theo cái cơ duyên chứ. Khi Bé Vương tám tuổi, em gái đã được ba tuổi, là một con bé mập mạp trắng trẻo, Đôi mắt to long lanh ngập nước, chuyện thích làm nhất là đi ra bờ sông câu cá cùng với Vương Lão và Vương Bảo Bảo. Có đôi khi, A Vương cũng đi cùng, nhưng có vẻ như là A Vương ngây ngốc, chưa bao giờ câu được con cá nào. Vương nữ cảm thấy có thể là do cha mình. thích ăn cá ăn quá nhiều cá cho nên làm cho cá nổi giận thu hồi tất cả duyên cá cho nên cha nó không câu được cá là phải a vương cạn lời không giống như cha vương nữ vô cùng lợi hại chỉ cần nói muốn câu cái gì rồi cứ quăng đại cái cần câu xuống dưới sông chỉ một giây sau là giật lên không chỉ có cá còn có cả cua mà rõ ràng là ở câu ở sông mà lại còn có cả cua biển con nào con đấy béo núc ních Nhìn muốn chảy cả nước rãi Dường như kiếp trước con gái của anh ta Chính là con gái của Thủy Thần Nên mới được thiên vị như vậy A Vương đã từng mấy lần không tin nổi Nghi ngờ và tự hỏi rằng tại sao Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy chứ Nói chung là anh ta cũng chỉ biết mím môi Anh ta vô cùng biết ơn nhóm quỷ ở bờ sông Nếu như không có bọn họ Thì có lẽ cha và con trai của anh ta đã chết Anh ta cũng chẳng còn có con gái đáng yêu như bây giờ, không khéo đến cả vợ anh cũng. Người nhà anh đều bị cái chết đe dọa cận kề, đâu có phải được cảnh êm đẹp, ấm áp yên vui như thế này. Anh cực kỳ biết ơn họ, vì lẽ đó, anh còn len lén đưa cho cha mình rất nhiều tiền, đồ cúng tế họ không thể qua loa được. Nhiều năm trôi qua, cho đến khi con gái anh chuẩn bị vào cấp 1 thì rốt cuộc có chuyện xảy ra. Ở trên nhật ký con bé có viết Con bé thích nhất là đi câu cá Cùng với ông nội Cha và anh trai Ông nội rất là siêu Anh trai Vương Bảo Bảo cũng rất là siêu Chỉ có bố thì bị ngố tàu Mấy ngày cũng chẳng câu nổi một con cá Cho đến khi đưa đồ cúng nhiều Bác ma ra cao hứng Treo vào cần câu Mấy con cua nhỏ cho bố Bố như vậy thích lắm Cứ tưởng là mình đã câu được Hóa ra là bác ma ra cho. Cái bác ma ra tóc xanh đó cũng thật là dễ thương, dễ nói chuyện. Tất nhiên, siêu nhất vẫn là con bé. Bởi vì không chỉ có bác ma ra tóc xanh thích con bé, mà còn có cả phu nhân, có cả chị, cô, chú vẫn luôn yêu thích con bé. Mỗi một lần con bé đều câu được rất nhiều tôm cua cá. Đến nỗi cần câu muốn gãy. Có một lần, con bé nói chuyện là thích ăn cua hoàng đế. Vậy là chị liền sai bác ma ra, tóc xanh tóc đỏ, cả tóc tím, bay ra, bơi ra đến tận biển Đông, rồi bơi sang biển Bắc, nghe đồn là ở đâu rất xa, bắt con cua hoàng đế về sông để cho con bé câu. Cô giáo lúc đó đọc nhật ký của con bé cảm thấy không ổn, liền gọi con bé đến phòng làm việc để nói chuyện, không chỉ có thế còn gọi cho người nhà họ Vương. Có nghĩa là muốn nói, đầu óc của nó có vấn đề, Cô giáo sốt ruột. Ban đầu chuyện này không có truyền ra ngoài. Nhưng lời đồn rất có thể tạo thành những tổn thương với cô bé. Này, các bạn cách xa nó đi. Nó bị tâm thần đấy. Nghe nói là bệnh tâm thần ăn thịt người thật là đáng sợ. Này, mắc cười muốn chết. Tớ còn nhỏ như vậy mà đã biết trên đời này làm gì có ma da. Làm gì có quỷ. Bác ma da gì đó là do nó tưởng tượng ra lại còn có cả tóc xanh tóc đỏ chứ. Này, Tớ cũng hỏi ông nội rồi, chưa bao giờ có ai câu cá mà lại câu được cả cua, lại còn cả cua hoàng đế, nói điêu. Này, đừng có làm bạn với đứa nói điêu. Thế nhưng, con bé Vương rất bình tĩnh, mấy đứa trước mắt chỉ là đám phàm nhân trong lời của ông nội Vương, không thể hiểu nổi. Con bé chắp tay sau lưng, vẻ nghiêm túc đi ra ngoài. Trong mắt đám trẻ cùng lứa, tự nhiên thấy chột dạ, từ nay sẽ không chơi với con bé Vương nữa. Thời điểm A Vương đi đón con gái thì đã phát hiện, không có đứa nào nói chuyện với con gái mình. Anh ta kỳ quái. Hỏi con gái, nó khoát tay. Không có gì đâu, họ chỉ là đám phàm nhân không hiểu chuyện với cha. Câu nói này rất quen thuộc. Chẳng phải là cha anh, Vương Lão cũng hay nói như vậy. Rồi còn cả con trai anh, Vương Bảo Bảo nó cũng hay nói như thế. Cho đến một lần, trường học tổ chức đi giã ngoại. Các bạn nhỏ còn mang theo cần câu cá. Con bé Vương bị mọi người cô lập. Thế nhưng, tất cả mọi người bây giờ tự nhiên lại vây quanh con bé. Đám bạn nói, chẳng phải là con bé Vương vẫn hay khoe nó rất lợi hại hay sao. Vậy bây giờ đi câu cá và câu tôm cua cho họ xem. Con bé Vương nhìn đám người này bất đắc dĩ. Tớ không muốn đánh cược với các cậu. Không muốn à? Tao thấy mày sợ rồi đúng không? Mày là đồ khoác lác. Vương Nguyệt là vua khoác lác. là Vương khoác lác, con bé Vương Nguyệt lần nữa lại bị đám bạn cô lập, cô giáo đi tới, đám trẻ không dám ồn ào nữa. Một thằng nhóc béo nghịch ngợm nói: "Cô ơi, cô Vương Nguyệt nói bạn ấy có thể câu được cua đó". Vừa dứt lời, cả đám liền lêu lêu Vương Nguyệt. Thằng bé mập không thích Vương Nguyệt. Cha nói mà ra rất xấu, thích kéo người dìm chết. Nếu như mày chơi với bát ma da của mày thì mày là người xấu. Vương Nguyệt lúc này, nhào tới, đè thằng bé xuống, đấm cho nó vài cái vào đầu. Không được nói xấu bác. Thằng bé lúc này, bị đè ra dẫy đành đạch kêu a oa. Đám bạn học liền nhao nhao đi mách. Vương Nguyệt đánh người, cô ơi Vương Nguyệt đánh người. Con bé Vương Nguyệt và thằng nhóc mập bị phạt. Trong lúc các bạn khác chơi trò chơi, hai đứa bị phạt đứng dưới gốc cây hối lỗi. Cô còn trừ của chúng nó mấy cái phiếu bé ngoan Thằng bé rất oan ức Nó càng treo Vương Nguyệt Vương Nguyệt tức giận Nếu như cậu còn nói xấu bác Tớ sẽ đánh cậu tao sẽ kiện mày đấy Không sao Dù gì tớ cũng đánh cậu chút, Vương Nguyệt bĩu môi Cô giáo Các bạn nhỏ liền phạt một hồi rồi thôi Bây giờ cho đi sang phần câu cá nói là câu cá nhưng không phải là ra sông câu cá họ chỉ chuẩn bị một cái ao nhỏ ở bên cạnh còn có hàng rào bảo vệ rất an toàn thằng béo cười cười nó chả tin vương nguyệt có thể câu được cá cua gì đó chỉ là khoác lác những bạn nhỏ khác đã câu được rất nhiều cá vui mừng hưng phấn vương nguyệt lườm lườm mấy cái thằng cu béo luôn luôn nhìn chằm chằm vương nguyệt con bé sẽ không câu nổi mới lấy một con cá tao không thèm tao không sợ kệ mày vương nguyệt bĩu môi chị cố nói rất đúng những đứa bé này vừa yếu ớt vừa ngây thơ trước đây thì rất thú vị bây giờ vương nguyệt quả thực là càng lớn càng đáng yêu nhìn thấy các bạn của vương nguyệt đều thu hoạch được cá mỗi cái thùng nước đều có mấy con cá bơi qua bơi lại vậy mà thùng của vương nguyệt trống trơn Đừng nói là các bạn học, ngay cả cô giáo cũng bất đắc dĩ. Bởi vì trong lòng cô cũng nghĩ là Vương Nguyệt đang nói láo. Cô nhịn không được nghiêm khắc nói. Này, Tiểu Nguyệt, con có biết câu chuyện, cậu bé chăn cừu không? Nói xạo nhiều sẽ bị chó sói bắt đó. Vương Nguyệt nhìn cô giáo một lúc rồi cúi cái đầu. Không ngờ cô giáo cũng chỉ là phàm nhân tầm thường. Cô giáo nhìn Vương Nguyệt, âm thầm thở dài, chuẩn bị hối thúc bọn nhỏ thu cần câu để về. Vương Nguyệt cũng đang định thu cần câu, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, cần câu ở dưới nước lại không có nhúc nhích. Con bé giằng một lúc không lên, thằng bé mập cười to, hehe. Cô giáo bất đắc dĩ đi qua đó, trong lòng tự nhủ, vậy mà con bé Vương Nguyệt này vẫn không chịu nhận sai. Cô kéo cái dây câu một cái. Anh ở suýt chút nữa bị sức nặng của cái cần câu kéo xuống, dọa cho cô muốn hồn phi phách tán. Lần này cô dùng sức thêm một chút, trong khoảnh khắc dây câu bị kéo lên, cô trợn mắt nhìn thấy là vô số những con cua thành một chuỗi dài bám vào cái cần câu. Đám trẻ con cũng sợ đến ngây người, ở bên cuối của cái cần câu đó là còn có cả một con cua hoàng đế thật to. mỗi một con cua đều cứ kẹp vào con khác kẹp chặt thành một sâu bâu chặt lấy nhau thằng cua béo lúc này choáng váng đôi mắt tí hí của nó vô cùng kinh ngạc vương nguyệt thì cười híp mắt đấy thấy chưa câu được rồi là bác đó là bác ma ra cho là chị bảo bác đi bắt đó ngồi ở trên cao trên lưng của một con quỷ lúc này chị cố mỉm cười còn bé Vương Tiểu Nguyệt này thật đúng là đáng yêu. Chị cố thấy đã xong việc, liền thúc con quỷ cho bay về khu biệt thự của quỷ ở dưới gầm cầu vượt. Qua mấy năm nay, khu biệt thự càng ngày càng được mở rộng. Bây giờ dường như đã trở thành một thành phố quỷ ở đây. Đối với người thường, họ không nhìn thấy được. bầy quỷ ở đây lại đều đã được chứng nhận là quỷ tốt Cho nên sống rất hài hòa Lại còn tham gia vào các công việc của đặc bộ Coi như là cuộc sống mới này Chị Cố cũng thấy an ủi Điều đặc biệt là chị Cố Có thể thu được rất nhiều tiền nhà Lại thêm đống tài sản những năm qua tích góp hai cuộc sống như vậy cũng thật là thú vị Chị Cố quyết định là hôm nay Sẽ đi mua bánh bao Nhân thịt để ăn Vừa rẻ, vừa tiết kiệm Mà lại còn ngon nữa kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã đi hết bộ truyện nữ quỷ pháp Sơ à, Cuối cùng thì chị cố cũng đã chấp nhận với cái kiếp sống này và có lẽ là đến khi mà mà mà hết cái kiếp sống này thì chị cố có thể sẽ quay trở lại là một con quỷ và lúc đó thì những cái ước nguyện của chị cố mới được thực sự thực hiện. khi mà có rất là nhiều của để danh cả tiền âm lẫn tiền dương và cái kiếp sống này của chị cố thì có lẽ cũng không có ủa đến lúc à... Thân, thân thế thì cũng đã biết rồi những người bạn quỷ thì đâu cũng đã vào đó mọi thứ cũng đã ổn ờ, có lẽ là con bé Vương Nguyệt sau này cũng sẽ lớn lên cũng sẽ rất là gắn bó với chị Cố và những người bạn quỷ đây cũng là một cái điều thú vị mà nếu như có thể thì biết đâu được tác giả sau này sẽ còn khai thác được nhiều cái hay ho từ đây à, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi nếu như các bạn có thấy những cái bộ quyện truyện linh dị nào kiểu như thế này Mà muốn được nghe tụng chuyển thể thành audio thì các bạn có thể inbox qua nick Facebook cá Nhân. À, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những bộ truyền khác.